Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cậu bảo vệ là thế nào? Ôi trời ơi, bánh bào phùm phùm thế này, khác gì là đáng vui thì đứt dây đàn. Cậu thấy bây giờ cũng đã say lếu cả lưỡi, đứng dậy rội rội mắt, chỉ vào cái màn hình TV. Đang có mấy con người mẫu mặc bikini uốn éo well mà bảo ông đồng. Thì kệ mẹ ông, tôi về, con này, mở cho anh cái cửa. Ông Đồng thấy thế thì ré lên cười Cùng với hai con nhân viên tươi mát bên cạnh Chạy ra dắt tay cậu tẩy ra cửa Chỉ chỉ Ôi giỏi ôi cậu ơi Cửa bên này cơ mà Thế làm sao mà lại mở cửa tivi <cười> Bây giờ nhá Cậu cứ xuống lấy xe con về trước Chìa khóa đó Mai cậu ra đón con đi xe cùng cậu <cười> Mấy khi sống được con mụ mái già ở nhà Đêm nay Con trời xuyên màn đêm Cậu nhớ không? Cậu Tẩy đã say ngất trên cành quất Đưa tay túm để chùm chìa khóa xe của ông Đồng Ờ Thế ông trời Tôi đi về Ông Đồng bấy giờ cùng cậu Tẩy Hân hoan đã đi Toàn quay vào hát tiếp Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại sợ cậu về một mình Mà xe lái còn chưa thạo Lộn cổ xuống ao chết lõ đít Ra đấy thì mang tiếng Ông quay lại quát Hàng sâu ấm tắt nhạc đi Mấy em nhân viên hiểu ý lập tức tắt nhạc Ông Đồng dìu tay cậu tẩy Siêu vẹo đi ra thanh toán Mấy em đảo chạy theo Mà nhấm nhặn Thế anh Đồng Anh Đồng về đây à Thế đang vui Thế mai lại ra với chúng em nhá Anh Đồng nhá Ông Đồng ở một bên dìu tay cậu tẩy Một bên thỏa tay chộp vú một em đứng gần ấy Mà gỡ gạc mồm tuet toét. <cười> nhạo quá Này nấu hơi quá lửa nho <cười> Hôm nào anh sang Nấu lại sôi nho Đoạn nhe hàm răng vàng cười hô hô Rồi cùng cậu Tẩy ra xe đi về Trên con đường làng tối hôn hút dập bóng tre Gió đưa va vào nhau cứ cầm cọc cầm cọc Hai thầy trò chở nhau trên xe Ông Đồng cầm lái Liệm bên này, đá bên kia Cậu Tẩy ôm lấy ông Đồng Mà lè nhẹ Này Đồng ơi mày đi kiểu gì đấy? mày trắng chứng hay là mày định đưa thầy vào bờ rào đấy? lão đồng già bây giờ hơi men cũng bắt đầu ngấm mắt đã kéo dèm lè nhẹ cậu yên tâm con <cười> đây tay lái trưởng sơn đỡ. lúc đi qua chỗ lần trước ông đực gặp ma ông đồng phanh xe sèn sệt tay lái lảo đảo suýt nữa thì húc luôn vào cái bụi tre ven đường bởi vì bây giờ ở trước mắt ông đứng lù lù một cái bóng dáng người đàn bà mặc áo trắng toát, tay bế đứa trẻ con. Ông đồng quát: Này, quan kia, thế về mẹ mày đi. Mấy giờ rồi còn ôm quan ra đường mà đứng, cho xóa máy ra hở. Cậu tẩy ngồi đằng sau bị lão đồng phanh gấp, lộn cổ xuống. Này, tôi bảo ông rồi cơ mà, đi đứng kiểu gì đây? Lão đồng quay lại Giọng nói sặc mùi men Cậu ơi Đang đi quá quá cái con mẹ nào Nó ôm con ra đứng giữa đường ấy. Cậu tẩy nghe xong mắng Thì bảo nó xéo vào cho các bố đi Có thế thôi mà Tôi lộn mẹ cổ xuống đây này Cậu vừa nói dứt câu Thì người đàn bà kia quay lại Mặt trắng như là bánh đúc Trên mặt chẳng có mắt mũi mồm Chỉ có duy nhất hai cái hàng lông mày Nhìn hai người Mà tiếng cười vang lên khanh khách trong đêm Ông Đồng lập tức tỉnh cả rượu Toàn thân lạnh toát Quăng xe đánh rầm một cái Chạy vào ôm chân cậu Tẩy mà méo máu Ô, Ôi giời ơi, ôi Ôi dồi ôi cậu ơi Ô. Nó là ma đấy Nó là ma thì không phải là người đâu Cậu Tẩy ngồi bệt dưới đất Nghe ấy là ma sẵn trong người đang có hơi men cậu hung hăng mặc mẹ nó chở tao về ông đồng nhìn sang cái xe máy chồng trơ vẫn còn nổ đèn pha vẫn cứ sáng quắc dọi thấy cái đôi chân trắng toát đang lâu lửng cách mặt đất một đoạn cậu ơi nó là ba thật nó đang bay kìa kìa cậu ơi Quần hại lắm rồi cậu cậu gọi đội xử nó đi cậu ơi chứ không kiểu lai quan chạy đây. Cậu tẩy nghe ông đồng nói vậy thì lộn mẹ mẹ. Nghe hot nhất tại đọc